hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần hai trong tập hồi ký của bác hai d u ộ n g truy lùng sư đoàn năm mươi lăm của bọn pulpot sư đoàn được bọn chúng mệnh danh là sư đoàn thép phnom penh sau khi quân tỉnh nguyện việt nam giải phóng p u l p n t lật đổ chế độ diệt chủng p o l p o t thì bọn p o l p o t đã rút chạy về hướng tỉnh u đông lúc này quân đoàn bốn của ta tiếp tục truy đuổi bám theo đánh bọn chúng còn bọn chúng thì rút về dãy núi c a c đa mon dọc theo vịnh thái lan nhưng riêng sư năm mươi ă m của bọn phun t ố t thì bọn chúng lại rút về campong s a n g giáp với biển hồ rồi bọn chúng vượt biển hồ về phía bắc thuộc tỉnh campong thom vào huyện stung nơi có những khu rừng bạt ngàn với ý định sẽ xây dựng căn cứ địa ở đây để chống lại chúng ta lâu dài và ngay khi bọn chúng vừa rút về đây chúng đã có tổ chức đánh một trận tập kích vào nơi đóng quân của tiểu đoàn sáu của trung đoàn bảy bốn bảy chúng tôi như ở kỳ trước các bạn đã biết chúng tôi đóng quân ở địa bàn chừng trên m ư ơ i ngày thì lúc bây giờ lương thực cũng đã cạn nên trung đoàn tổ chức cho anh em đi đánh cá trung đoàn lệnh cho các tiểu đoàn cử người tập trung lên trung đoàn rồi tổ chức đánh cá cơ mỗi đại đội khoảng một tiểu đội tham gia hôm đó tôi nhớ vào cỡ gần ba giờ chiều thì trung đoàn thông báo tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn sáu đã phát hiện ra một tốt địch chừng hai mươi tên đến cách tiểu đoàn bộ khoảng hai km tiểu đoàn sáu xin phép trung đoàn cho tiểu đoàn bộ được xuất kích đánh nhóm địch này khoảng sau đó chừng m ư ơ i năm đến hai mươi phút thì nghe tiếng b bốn mươi nổ liên hồi m ư ơ i phút sau thông tin lại báo là tiểu đoàn sáu đã phát hiện ra bọn địch có tên hơn một trăm tên rồi chỉ sau vài chục phút sau thì lại có thông tin là bọn địch xuất hiện có tới trên hai trăm tên ở địa bàn của tiểu đoàn sáu cấp trên còn đang hỏi lại xem có nghe lầm không thì lại có thông tin Là bọn đại ị c h xuất đội bàn của một lúc, lúc này có một trung đội đang đóng quân độc lập ở phung cách đại đội bộ chừng gần bảy km đã phải cho người sang để truyền lệnh thu quân cấp tốc cả đại đội một thu dọn hết ba lô gạo mà nặng nhất là gạo vì lúc bấy giờ chuẩn bị để cho đóng quân lâu dài nên đã có xe chở gạo lên đủ để ăn trong một tháng bây giờ thì anh em lại phải e cổ ra mà cho vào ruột tượng đem quảng lên cổ mỗi anh hai cái ruột tượng căng phòng khoảng m ư ơ i một giờ đêm khi trung đội hai vừa về đến nơi là chúng tôi cấp tốc hành quân khi về tới tiểu đoàn bộ đã khoảng trên m ư ơ i hai giờ khuya g à n quân nằm cảnh giác tại chỗ để chờ tiểu đoàn huy động xe bò của dân vào nhờ trở giúp gạo của tiểu đoàn rút về phía trung đoàn chuẩn bị xong khoảng hai giờ đêm thì chúng tôi bắt đầu rút quân đi bộ về phía trung đoàn bộ phần thì lính mới chưa quen với hành quân bộ một phần nữa thì phải cõng tới hai cái ruột tượng gạo mỗi anh rồi bao xe đạn súng ba lô tôi thì vác khẩu b bốn mươi nên chỉ phải vác có một cái ruột gạo với bốn trái b bốn mươi của mình cùng với cái ba lô cả đại đội một được cung cấp cho một chiếc xe bò để chở thêm gạo cho đại đội một chưa quen khổ cực nên cái quai bao đạn nó t h ắ t vào vai rồi cái ruột tượng gạo đè ở trên cổ cái vai tê cóng chân thì phồng rộp vì chưa quen đi bộ nhiều trên đường đất cát khi thấy bộ đội rút có một số người dân họ cũng đã rút theo vì sợ bị bọn p h p h ố t vào giết cả gia đình của họ đi trên một chiếc xe bò và theo chúng tôi còn có khoảng một tiểu đội du kích của campuchia họ cũng tình nguyện đi theo bộ đội nhờ vậy mà anh em nào đuối sức quá thì lại gửi gạo nồi hay ba lô vào cái xe bò rồi cứ cả đêm hành quân cũng chỉ trên hai chục cây số thôi nhưng vì là lính mới nên chân p h ồ n g rộp hết mà càng bị p h ồ n g chân thì đi lại càng khó thực sự là muốn lết luôn còn cái con bò của dân cho mượn kéo xe gạo thì chủ xe họ chỉ cho mượn bò và xe mà không có người đi theo nên lúc bấy giờ anh mơ là chuẩn uý trợ lý tác chiến của tiểu đoàn đang được bổ sung tăng cường chỉ huy cho đại đội một thấy anh em bị phòng chân đi không nổi thế là anh mơ lại phải quay ra để dắt bò cả tiểu đoàn bốn của chúng tôi hành quân theo con đường từ caria về phum d o n nơi trung đoàn bộ đóng quân con đường đi ngang qua nơi đại đội ba đóng quân cạnh một cái hồ nước không sâu lắm mà con đường thì đi băng ngang qua hồ nước chúng tôi đi tới gần sáng thì con bò kiệt sức nó mồm miệng xui bọt mép có lẽ vì khát nước hay sao ấy đánh roi vào mông nó cũng không chịu đi nắm dây lôi nó cũng không chịu rồi nó nằm lăn luôn ra giữa đường bí quá anh em phải tháo dây đẩy con bò lăn ra rồi bốn anh em vào nắm cái càng xe để thay cho con bò số anh em còn lại thì đẩy xe đúng là chưa thấy cái khổ nào bằng bàn chân thì phòng rộp đau nghiến khi bước lại phải kéo và đẩy cái xe bò lại rớt sau đội hình sợ bọn địch bám theo tập kích mãi tới tám chín giờ sáng chúng tôi mới về đến trung đoàn bộ ổn định đội hình đóng quân tháo giày ra chỗ chân bị phòng đã chóc hết lớp da đau rát theo cấp trên hướng dẫn anh em đã lấy lá me nấu với nước nghỉ chân còn chưa hết đau thì đến khoảng ba giờ chiều có dân vào báo tin là đang có mấy trăm thẳng vốt vào trong phum bắt bỏ của dân giết và xe thịt lập tức tiểu đoàn trưởng sường ra lệnh cho bốn anh em trinh sát và chọn thêm cả tôi nữa đi trinh sát ở cái phum la ót tức là cái phum mà có người dân báo đang có bọn phốt phum này nằm ở phía đông cách nơi chúng tôi đóng quân chừng ba cây số đường chim bay lúc bấy giờ chân thì đang phồng rộp mà lại phải đi trinh sát tới ba cây số chứ một cây thôi cũng đã muốn lết rồi nhận lệnh năm anh em chúng tôi đi qua cây cầu độc mộc bắt qua suối rồi men theo các bụi rậm lần mò vào gần đến phum khi còn cách phum chừng năm trăm mét thì dừng lại dùng ống nhòm nhìn vào đã thấy lố nhố toan lính áo đen như vậy là tin báo của dân chính xác rồi vậy là anh em chúng tôi lấy về báo cáo với bố sưởng tưởng đâu được yên thân nghỉ một đêm ai ngờ lệnh của t i đoàn lập tức chuẩn bị hành quân đánh úp bọn địch lệnh cho chúng tôi chỉ cần mang theo súng đạn không phải mang ba lô cơm gạo gì hết mà đang là mùa khô nên kể cả áo che mưa và cái tấm tăng dùng để che võng khi mưa cả t i đoàn cũng để lại chỗ đóng quân mười hai giờ đêm chúng tôi bắt đầu xuất phát lần mò đi khoảng một giờ sau thì chúng tôi tới vị trí tập kết anh em t r ư ờ n nhẹ nhẹ vào cách phun chừng bảy tám mươi mét thì nằm ém ở đó để quan sát theo lệnh thì sẽ chờ đến năm giờ sáng khi bố s ư ở n nổ phát súng k năm mươi bốn thì chúng tôi sẽ sung phong thật nhanh vào để dành lấy giao thông hào của bọn địch súng lệnh nổ anh em chúng tôi ào ào xông lên lọt được vào giao thông hào của bọn địch nhưng xung quanh im dè và cũng không hề nghe thấy có một tiếng súng nào hóa ra là cái tụi địch này nó đã rút sạch từ khoảng tám chín giờ tối hôm đó rồi anh em nhìn nhau đúng là cứ như đang đi đóng phim sau đó thì bố sường lệnh cho s ô n g vào phum rồi vượt ra cái cánh đồng thốt nốt ở phía bên kia phum để lùng sục bọn địch giữa cái lúc đó thì bất thần có tiếng rít rồi một quả đạn cối rơi vào phía sau đội hình cách chỉ chừng mười mét quả cối nổ khói bay mù mịt nhìn nghiêng ngó rồi bố sườn vừa chỉ tay vừa ra lệnh tù bây bắt hết mấy cái thằng đang trèo trên cây thốt nốt chúng tôi chia súng ngoác mấy cái thằng này xuống nhưng kiểm tra cũng không có vũ khí mà chỉ thấy mỗi thằng có một cây dao cắt cuốn thốt nốt bén như cây dao găm bố sườn kêu bắt hết mấy thằng này vì chính chúng nó vừa với da dấu chỉ điểm cho cối của bọn địch bắn chúng tôi gom được khoảng bảy tám thằng bố giao cho đại úy phạm thanh mai là chính trị viên của t ậ đoàn giữ và khai thác bọn chúng còn bố thì dẫn chúng tôi tiếp tục đi lùng sục đến khi quay về thì thấy người vừa bắt được lúc nãy đã đi đâu mất bố sườn mới quay qua hỏi mấy thằng địch hồi nãy đâu rồi anh mai anh mai mới trả lời tôi xét hỏi thấy họ chỉ là dân đi leo nước cây thốt nốt không thôi chứ có phải là địch gì đâu mà anh cho bắt tôi ra lệnh cho thả hết rồi bố sườn tức giận d ậ m chân nói chính mấy cái thằng đó nó vừa mới ra giấu cho bọn địch bắn quả đạn cối suýt trúng vào chúng tôi đây này giữa lúc hai cụ đang cãi nhau ỏm tỏi thì có điện thoại từ bên tiểu đoàn năm điện đến xác nhận quả đạn cối đó là của tiểu đoàn năm bắn quà vì khi nhìn thấy chúng tôi cầm súng vào trong phum thì lại tưởng đâu là bọn lính phốt vậy là dân được minh o a n anh mai còn chọc quê bố sườn thấy chưa anh bắt toàn là dân không lúc này nhìn thấy mặt bố tiêu nghỉu anh em chúng tôi mắc cười lắm mà không dám cười hai ông này là như vậy đó bố sườn thì nóng tính ăn nói bổ bã khi nóng lên là văng tục trừ thề luôn còn thủ trưởng mai thì lại hiền lành điềm đạm ăn nói nhỏ nhẹ đúng là con nhà chính trị mà nhưng được cái cả hai ông đều rất thương lính và cũng rất thương nhau buổi trưa hôm đó chúng tôi ăn cơm rồi nghỉ tạm ở dưới nhà sàn của dân tới chiều tối thì trung đội của chúng tôi được lệnh đi phục kích điểm phục kích nằm ở phía nam của phum nơi có một con kênh đào còn dang d vẫn chưa có nước khi tới nơi phân công gác xong thì chúng tôi nằm ngủ ngay trên mặt đất dùng võng để làm cái chăn bắp lên trên người cho khỏi ướt vì sợ sương đêm đầu thì gối lên cái nón cối tới gần sáng đang nằm thì chợt nghe âm â m rồi cả một đàn bò có tối hàng trăm con bọn chúng tràn qua đội hình phục kích của chúng tôi cả đám vội vàng ngồi bật dậy để khỏi bị bò nó dẫm đạp lên người sau này chúng tôi mới nghe dân họ nói đây là đàn bò của hợp tác xã của tụ pol pot nay dù chính quyền phốt đã sụp đổ nhưng vì cái bản chất quá tàn ác của bọn chúng nên người dân chưa ai dám bắt con nào cả vì quân của bọn chúng vẫn còn lẩn quất ở trong rừng đông lắm dân họ sợ bị trả thù còn bộ đội tình nguyện việt nam ta thì do chấp hành chính sách dân vận cũng không dám bắn bừa bãi dù đó là đàn bò của địch nhưng lại là tài sản của đất nước bạn cấp trên không cho xâm phạm đến sáng hôm sau thì chúng tôi được du kích của bạn bắn cho vài con rồi mang vào cho trung đoàn mỗi một trung đội được chia vài ba kg thịt bò đem kho khô với muối cho thật mặn để ăn với cơm vắt lúc này thì quân số chiến đấu của trung đoàn chúng tôi chỉ còn hai tiểu đoàn bốn và năm còn tiểu đoàn sáu sau khi bị bọn phốt tập kích lúc này đang ở lại bảo vệ cứ và để ổn định lại trung đoàn bảy bốn bảy chúng tôi lại tiếp tục hành quân cấp trung đoàn về hướng đông lần theo dấu vết của bọn địch vào sâu trong rừng để lùng sục tìm cứu c ủ a bọn chúng hành quân chia ra làm hai mũi mỗi mũi là một tiểu đoàn khi chúng tôi đi được chừng năm cây số thì gặp đoàn xe bò của dân vì họ không có súng nên coi họ là dân chứ cũng chưa chắc gì họ đã là dân đâu mà có khi đây là đoàn hậu cần của bọn địch cải trang lúc này thì anh em được phân công mang nồi niêu vì nặng quá nên khi thấy có cái đoàn xe đi trung đường bèn gửi theo xe bằng cách máng cái ba lô nổi vào càng xe ở phía sau đi được một đ o à n thì đoàn xe bò tách ra khỏi đường còn chúng tôi thì tiếp tục hành quân đi sâu vào rừng và cứ đinh ninh lát nữa thôi sẽ gặp lại nên anh em đã không lấy lại mấy cái nồi ai dè chúng tôi không còn gặp đoàn xe bò nữa thế là báo hại cả đại đội của chúng tôi mất hết nồi để nấu cơm may mà anh nuôi của đại đội bộ vì chỉ mang một hai cái nồi và khẩu ak nên đã không gửi vào xe bò cũng xin được nói qua một chút về đại đội của chúng tôi ở lần tác chiến này thì anh phương là đại đội trưởng cấp bậc thiếu úy nguyên là lính đặc công đã trải qua kháng chiến trung mỹ có rất nhiều kinh nghiệm tác chiến đặc biệt là anh cắt rừng rất giỏi nhưng lúc đó thì anh lại được trung đoàn giữ lại ở cứ để cùng với anh em vì sợ bị bọn địch tập kích vào cứ của ta khi ta mang quân đi tìm cứ của chúng nên lúc bấy giờ chỉ huy đại đội là anh an là đại đội phó cấp bậc chuẩn uý anh an mới ra trường còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên đã không có những mệnh lệnh chỉ huy kịp thời cũng may là ở trong trung đội chúng tôi có anh nguyễn văn mót nguyên là trung úy biên phòng đồn phó đồn sa mát tây ninh sau khi bị bọn pol pot bất ngờ tấn công vào đồn sa mát còn có mấy người sống sót trong đó có anh trước đây thì anh là du kích c củ chi rồi nâng lên thành huyện đội đại đội hai mươi đã từng bắn cháy xe tăng của mỹ anh cũng là người rất có kinh nghiệm từng trại nhưng do hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh đã tạm bỏ ngũ về giúp gia đình anh đã có vợ và hai đứa con nhỏ sau khi kinh tế gia đình đã tạm ổn thì anh lại trình diện nhập ngũ trở lại và theo như kỷ luật quân đội anh lại phải mang cấp binh nhì mất cả đảng viên và lại là chiến sĩ như anh em chúng tôi dù kinh nghiệm chiến đấu của anh rất nhiều cũng chính vì có anh mốt nên tiểu đoàn trưởng sường đã chọn trung đội của chúng tôi là trung đội cơ động cho tiểu đoàn anh mốt cũng được trung đội trưởng lúc bấy giờ là anh kiệt rất tôn trọng anh kiệt tuy là chuẩn uý nhưng cũng chưa qua chiến đấu chỉ trưởng thành ở quân trường hai bít hôm đó sau khi chúng tôi ăn cơm xong thì tiểu đoàn lệnh tách ra mỗi một đại đội một hướng để truy quét khi không còn sự chỉ huy chung của tiểu đoàn thì đại đội của chúng tôi càng ngơ ngáo với sự chỉ huy của đại đội phó an và anh long cũng là chuẩn uý là chính trị viên phó của đại đội anh long nguyên là dân học bách khoa hà nội đã vào quân đội từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nhưng anh lại đi học sĩ quan chính trị cả hai ông cán bộ đại đội phó lúc này đều không biết cách cắt rừng chỉ còn trông chờ vào anh mót và hai anh trung đội trưởng là anh thanh và anh thủy từ trung đoàn gia định được bổ sung qua các anh đều là các bộ đội thời chống mỹ anh thanh và anh thủy cả hai đều là thượng sĩ người ở hóc môn và bà điểm nhưng khổ một nỗi là các trung đội thì phải tuân theo lệnh từ đại đội chỉ xuống khi hành quân tới chiều thì chúng tôi được lệnh từ tiểu đoàn qua máy thông tin cho dừng quân và ém quân dọc theo lòng một con suối cạn cơ ỷ y có cái lòng suối nên anh em không ai đảo công sự mà cứ nằm tràn cả ra đó nghỉ nấu ăn mãi sau này mới biết đại đội một của chúng tôi đã rất chủ quan vì lúc b â y giờ chỉ còn cách bọn địch chừng một hai cây số nữa mà thôi mẹ cả đại đội dám nằm ngủ ở dưới c á i lòng suối cạn không đảo công sự nếu như bị bọn địch nó phát hiện ra nó chỉ cần tập trung bắn cối vào đội hình đóng quân là coi như có thể thương vong hết nghỉ đêm hôm đó tới sáng hôm sau thì chúng tôi tiếp tục được lệnh hành quân đi về phía đông trung đội ba dẫn đầu đội hình của đại đội không có ai nhắc nhở gì nên anh em lính chúng tôi cứ nghênh ngang vô tư đi khơi khơi như là đi dạo vậy mà không hề biết là đã rất gần cứ của văn đ ị h đang đi thì chúng tôi đụng một cái chẳng trống dài tới khoảng một cây số ở đầu chẳng bên kia là rừng già xanh um tươi tốt lệnh của đại đội p h á an bảo cứ đi nói thật nếu anh phương chỉ huy chắc chắn là đã bắt chúng tôi phải đi bọc theo cái bìa chẳng trống chứ không thể đi băng qua cái chẳng trống như vậy được nhưng lệnh thì cứ phải chấp hành thôi thế là chúng tôi cứ nhắm mắt đi đại khi đến đầu cái t r ả n g bên kia thì bấy giờ mới h o a n g hồn toát mồ hôi lạnh khi thấy công sự của bọn địch cái dấu chân khẩu dkz 8 2 h ư ớ n g về chẳng trống vẫn còn rất mới và những cái ống nhựa dùng để đựng đạn dkz 8 2 của bọn trung quốc cùng với là cái giỏ đựng cá nước vẫn còn ướt ở dưới đáy giỏ chưa kịp khô chứng tỏ bọn chúng vừa mới chỉ rút trong đêm cách chừng ba bốn tiếng đồng hồ mà thôi vậy mà chúng tôi thì sắp thành hàng một vượt qua cái chẳng trống cứ như đi dạo vậy cũng may là nếu chiều hôm trước mà không có lệnh dừng lại của tàu đoàn thì chắc chắn là cả đại đội của chúng tôi đã làm mồi ngon lành cho cái khẩu dkz này rồi chưa hết khi đến bờ suối thì còn thấy kinh hồn nữa khi phát hiện ra hàng dễ công sự hình chữ z đào ở hai bên dọc theo con suối và ngã ba suối chúng tôi đếm công sự rồi ước đoán bọn này phải đông tới cả ngàn quân công sự của bọn chúng dài dài có tới hơn ba cây số cho mỗi bên nhánh suối đúng là ơn trời phật số mạng của chúng tôi còn chưa tới sau đó thì cả trung đoàn và sư đoàn hội quân tại đây còn bọn địch thì đã cao bay xa chạy mấy ngày qua đã quá mệt mỏi ăn uống thì lại thiếu thốn nên trung đoàn đã ra lệnh đóng quân tại đây hai ngày để lùng sụp xung quanh ngã ba suối con suối này cá rất nhiều cả trung đoàn đánh cá nên cứ nghe tiếng lựu đạn nổ liên hồi ở dưới suối tôi còn nghe nói ở bên tiểu đoàn năm đã có mấy anh bị thương vì khi dùng b bốn mươi bắn cá ở dưới suối quả đạn đã bắn s i ê n gặp nước bay tạt lên nổ ở phía bờ đối diện làm thương mất mấy anh còn cá ở đây thì toàn là loại cá lăng to bằng cái cổ chân trở lên với cá lóc bông cá mè thì nổi trắng mặt nước đại đội của chúng tôi cả ba trung đội bây giờ không có cái nồi nào để nấu cơm nấu cá nên cứ nướng ăn đến nỗi ngán cả cái món cá nướng gạo thì có mà không sao nấu được cơm lúc này thì có anh b à y là lấy cái bình tôn nhôm ngày ấ u cháo treo lên cây cái phía bình treo đốt t lên lửa nắp n dưới Mở ô ra Anh để cho nó khỏi nó nổ n o cho nhiều gạo lỡ Là tới khi chín là chút chín cơm c nhiều khi như tới một â cổ b ì n hôm t n nó nhỏ Nên chút không ra, phải ngồi g thì chút Phải cái ra lấy que à Ngày tọt hôm sau chúng tôi tiếp tục đi lùng s ụ p quanh đó rồi lại về chỗ con suối để nghỉ lần đầu tiên tôi bị lạc ở trong rừng khi nhận nhiệm vụ đi trinh sát lên nơi đóng quân của tổ đoàn bộ để nhớ địa điểm đóng quân rồi quay trở về đại đội lúc này tôi cũng chưa biết cắt rừng nên cò đường làm dấu bằng cái cách bẻ ngay nhánh cây khi về thì lần tìm ra có dấu ấy mà về nhưng do khoảng cách tới tiểu đoàn bộ cũng khá xa con suối thì lại quanh co nên có nơi bẻ cò thưa quá đến khi về nhắm hướng đi đại đi khoảng chừng nửa giờ vẫn không nhìn thấy con suối ở đâu hết tôi mới bắn ba phát ak thì không thấy có tiếng trả lời biết mình đã lạc xa rồi tôi mới tìm một cái cây cao để trèo lên đó hy vọng là sẽ tìm thấy hướng suối nhưng chỉ thấy xung quanh toàn rừng là rừng mà chẳng thấy suối đâu hết tôi xuống đi thêm một đoạn ngắn thì phát hiện ra công sự của bọn địch nên tôi đã không dám bắn để bắt liên lạc nữa vì sợ bọn địch còn lại chúng sẽ mò đến bụng thì đói lớp thì tìm không ra suối không biết đơn vị ở hướng nào lớp thì sợ gặp bọn địch tôi ngồi dựa vào một cái gốc cây dầu cố lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy dưới cái gốc cây thấy còn đóng một cái lớp bùn cao tới ngang đầu gối cỏ thì đều nghiêng do nước chảy vào mùa mưa r ư ợ t khoát nước phải chảy về phía suối thế là tôi bám theo cái dấu nước chảy để lại trên ngọn cỏ đi được t r ư ờ n g một đoạn thì phát hiện ra một cái nhánh suối khô lần theo cái nhánh suối này thì thấy một cái đoạn nhánh lớn hơn rồi cứ lần theo cái nhánh đó tôi đã gặp lại con suối bây giờ nhất định phải bám sát cái bồi suối nhưng đi về phía nào bây giờ tôi mới chặt một cái cây làm d ấ u và quyết định sẽ đi về một phía suối nếu như đi khoảng chừng ba cây số mà không gặp đơn vị thì sẽ quay lại đi ngược lại cũng may là khi tôi đi được chừng hai cây số thì gặp lại đơn vị coi như mình sống rồi lúc này tôi vẫn chưa biết c á c h rừng chưa biết cách sử dụng địa bàn cứ thấy rừng lớn là rất sợ lạc ở trong rừng nhìn lên mặt trời thì cứ thấy xiêng xiêng chả biết hướng nào với hướng nào cả trung đoàn của chúng tôi đóng quân tại cái cứ cũ của bản địch ngay cạnh ngã ba suối gần chỗ đại đội đóng quân của chúng tôi có một cái chùa bị bỏ hoang và một con đường trải đá cũng đã hư hỏng do chiến tranh nhiều năm có lẽ nó có từ thời n g u y l u n nôn đến bây giờ ngày hôm sau thì hậu cần của trung đoàn cung cấp gạo và bổ sung lại cho đại đội một của chúng tôi mấy cái nồi lúc này chúng tôi mới có cái nồi để mà nấu cơm thế là bắt mấy con cá lăng nấu canh chua với lá bứa non và cá kho đúng là một bữa ăn quá ngon trong mùa chiến dịch số cá còn lại thì tạm phơi khô để tiếp tục cho chiến dịch sang đến ngày thứ ba sau khi ăn cơm sáng và vắt cơm cho trưa chiều cả tiểu đoàn lại tiếp tục hành quân theo lối mòn đuổi theo bọn địch bọn chúng đông đến nỗi ở rừng nguyên sinh mà khi chúng cắt qua là để lại thành một con đường mòn đất bóng lưỡng l á cây thì bọn chúng dẫm đạt đến nát vụn luôn công binh và trinh sát đi trước dò mìn đi theo một đoạn thì thấy bọn chúng hướng về phía bắc và cả trung đoàn tách ra làm hai cánh không đi theo lối mòn của bọn chúng nữa tiếp tục lùng sục trong khu rừng già gần như nguyên sinh chúng tôi bắt gặp những cái dây gùi chín đỏ cũng rất sợ mìn nhưng mỗi lúc được nghỉ giải lao anh em chúng tôi cũng cố quan sát cho kỹ và hái để chia nhau ăn cái trái gùi nó vừa ngọt vừa chua chua ăn vào có sức hành quân mà lại đỡ khát nước rất ngon nhưng nếu ăn nhiều thì sẽ bị táo bón lúc này tiểu đoàn cũng chia ra thành mấy mũi theo đại đội đại đội một của chúng tôi lúc bây giờ đi ở giữa vì thiếu cán bộ đại đội có kinh nghiệm chiến đấu còn ở đại đội hai thì có anh nam vân và đại đội ba thì có anh chị đều cấp bậc thiếu úy các anh đều đã kinh qua giai đoạn kháng chiến chống mỹ làm đại đội trưởng trên đường hành quân chúng tôi gặp lại con đường mòn rút quân của bọn địch chúng tôi đã phát hiện ra bọn chúng đang vứt dần lại các vật dụng mà chúng mang theo như cối giã gạo bọn này bình thường khỏe lắm chúng vác theo cả cái cối để giã gạo rồi dần dần là cả túi thóc nói chung cứ cái gì mang nặng thì khi đuối sức là vứt hết chúng tôi cứ liên tục hành quân như vậy đến chiều dừng lại ăn cơm vắt nghỉ được chừng khoảng ba mươi phút rồi lại tiếp tục theo con đường xe bò truy đuổi luôn cả đêm vì hôm đó trời có trăng anh em lúc này nói thật đã rất mệt mỏi và buồn ngủ cơ vừa đi vừa ngủ gật mỗi lần được nghỉ giải lao chỉ cần mươi mười lăm phút là chúng tôi lăn quay ra mặt đất mà ngủ ngon lành mặc kệ cho bọn địch ở đâu cũng kệ nó truy đuổi suốt đêm tới gần hai giờ sáng chúng tôi mới dừng quân lại thế là anh em lăn hết ra đất nằm ngủ vì đã quá mệt mỏi sáng ra chúng tôi lại phải tiếp tục hành quân cứ chưa đủi liên tục như vậy anh em đã đuối sức lắm rồi chân bước đi mà mắt thì nhắm lại ngủ lúc nào không hay biết lúc này thì tin từ đài kỹ thuật luôn theo dõi bọn địch và báo cho bộ binh Phi lùng tổ chức đánh khi phát hiện ra bọn địch trụ lại hôm đó trời tối như mực tiểu đoàn trưởng sường chia tiểu đoàn thành ba mũi theo đại đội lúc này thì đại đội một vẫn do anh an chỉ huy ban đêm trời lại tối quá không định được hướng chả hiểu chỉ huy cắt đường thế nào mà đại đội một của chúng tôi sau một hồi đi vòng vòng thì lại ém quân ngay trước mặt khẩu đội mười hai ly tám và trinh sát của tiểu đoàn anh em lại còn chủ quan hút thuốc đỏ rực dù đã cố lấy cái nón cối để che phía trước nhưng ở phía sau thì lại nhìn thấy lúc này thì bố sườn cũng đã có lệnh cấm hút thuốc nhưng anh em vẫn lén hút nên khi phát hiện ra có đốm lửa quân ta đang triển khai ở phía sau đã cứ chắc chắn rằng đại đội một chính là bọn địch đã định nổ súng rất may là do cẩn thận bố sườn đã điện cho đại đội một yêu cầu phải cho người về phía sau để bắt liên lạc xem có đúng là đại đội một không lúc đó thì tôi với hai người nữa được cử quay lại lùi lại được khoảng một trăm mét thì nghe có tiếng quát từ sau cái ụ mối ai chúng tôi biết là quân ta nên lập tức trả lời đại đội một đây thế là cả tiểu đoàn và khẩu mười hai ly tám đều ồ lên may cho các anh lắm đấy nhé chỉ một chút nữa thôi là chúng tôi đã nổ súng nện lên lưng các anh rồi đúng là đang ngồi sổng lưng ở trên cái khu rừng bụi mà bị mười hai đi tám nó nện cho từ phía sau lưng lên thì phải biết là như thế nào rồi hôm đó thì khi tiểu đoàn chúng tôi sục vào lại cũng không thấy bọn địch bọn chúng đã bỏ đi từ trước khi chúng tôi đến sau khi bắt liên lạc và tập trung cả tiểu đoàn lại thì trăng cũng vừa lên chúng tôi đã ngủ tại đó cho đến sáng thì lại tiếp tục hành quân đến trưa thì chúng tôi đi tới một cái phum nhỏ ở bên đường có khoảng trên dưới trục nóc nhà sàn có khoảng năm sáu cái giếng nước cả tờ đoàn đã dừng lại để lấy nước uống nhưng khi đến giếng thì thấy tất cả năm sáu cái giếng nước đều đã cạn hết thì ra bọn địch cũng mới vừa đi qua đây và chúng đã lấy nước uống mà chúng đông đến nỗi đã uống cạn nước của cả năm sáu cái giếng khoảng cách giữa ta và bọn địch lúc này đang càng ngày càng thu ngắn lại chúng tôi đã tạm dừng ở p h u n này đợi cho nước giếng ra để lấy nước lúc này thì tiểu đoàn nhận được thông tin là ở bên cánh của tiểu đoàn năm đã bắt đầu chạm bọn địch lẻ tẻ đụng với những bộ phận truy cản của bọn chúng tiểu đoàn lúc này tiếp tục chia ra làm nhiều cánh để lùng sục về hướng bắc đại đội một lúc này đi ở giữa đội hình của tiểu đoàn theo cái đường mòn của xe bò mỗi đại đội lúc này có một máy với hai chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn đi theo còn hai bên cánh một cánh là do anh mai chính trị viên của tiểu đoàn còn một cánh do bố sườn đi cùng với đại đội ba rẽ theo ngã tư đường bò về phía bên phải để cắt về phía cái hồ nước mà lúc bấy giờ được tin là bọn phốt đã đưa anh em của tiểu đoàn sáu về đó giết rồi bỏ sát anh em nơi đó còn đại đội một của chúng tôi thì cứ hành quân theo con đường mòn cứ đi từ từ vì phải đợi cho hai cánh hai bên bấy giờ đang phải luồn rừng trong khu rừng trồi rộng mênh mông khoảng trưa thì đại đội một đến một cái phung nhỏ ven đường chỉ có vài ba cái nhà hoang tiểu đoàn đã cho dừng lại nghỉ đêm ở đó nơi gần cái đập nước sáng ra thì chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn về phía bắc đi đến chừng m ư ơ i một giờ trưa thì phát hiện ra một cái phum nhà dân rất đông chủ phú vì có những cái nhà sàn to lợp ngói săn sát nhau dưới sự chỉ huy của anh an anh em chúng tôi đã cứ vô tư nghỉ giải lao chứ không hề có lệnh cảnh giác hay tình huống tác chiến như thế nào cũng khỏi cần phải đ à o công sự cứ mắc võng ngủ trưa như là đang đi nghỉ mát vậy đang ngủ thì tiểu đoàn kiểm tra cao mấy thông tin và lệnh cho đại đội lập tức rút nhanh về lại cái phum hồi sáng chúng tôi để ý thì thấy người dân ở trong phum hình như họ sợ bộ đội không dám đến gần lúc nào cũng cứ lấm lét khi về thì thấy các cánh quân của tiểu đoàn cũng đã tập trung tại cái phum hoang đó tiểu đoàn lúc này còn phải đợi đại đội ba đang cùng với trung đoàn vào nơi cái đầm nước cạn nơi đóng quân của tiểu đoàn sáu khi bị bọn phốt tập kích để thu gom tử sĩ của tiểu đoàn nghe nói cũng chỉ thu được đâu có ba tử sĩ thôi vì những anh em hy sinh người thì đã bị bọn chúng chặt ra làm nhiều khúc người thì bị bọn chúng chôn sống chừa từ cổ lên rồi chúng lấy cái cành thốt nốt có gai bén như cái lưỡi cưa chúng cưa vào cổ hành hạ anh em cho tới chết còn một số xác nữa thì chúng đem bỏ ở đâu cũng không tìm thấy cũng may là anh em ở tiểu đoàn sáu hầu hết là lính đã qua chiến đấu nhiều trận rồi nên có kinh nghiệm khi thấy bị bọn chúng phục kích anh em đã chạy tản hết vào rừng rồi tìm đường cắt rừng về với trung đoàn chứ không quay ngay về t i đoàn bộ nghe nói đâu phải cả tuần sau anh em của tiểu đoàn sáu mới về tới gần đủ có thể nói cái tủ p u n phốt này nó ngoan cố vô cùng khi quân t ỉ n h nguyện việt nam lật đổ cái chế độ diệt chủng tàn ác của chúng thì bọn chúng chia ra thành các đơn vị nhỏ chạy vào rừng lập lại chiến khu sinh lực của chúng vẫn còn khá đầy đủ cả về tổ chức vũ khí trang bị bọn chúng chỉ thiếu có hậu cần lương thực đại đội một lúc này trở về cái phum hoang để chở đại đội ba về hội quân rồi ngủ đêm tại đó luôn tới sáng hôm sau lại cùng với tiểu đoàn và trung đoàn hành quân về cái phum mà trưa hôm trước khi đại đội một đã vào đó ngủ trưa đến đây mới thấy đã có rất nhiều cánh quân có cả khẩu đội 12 ờ ly t của trung đoàn đang bố trí thành đội hình và tiểu đoàn bốn cũng đã triển khai thành đội hình chiến đấu rồi đồng loạt s u n g phong vào phum vì trung đoàn b â y giờ có tin là bọn địch đang đóng ở rất đông ở trong phum riêng cánh đại đội một của chúng tôi thì đã biết bọn địch nó đã rút đi từ trưa hôm qua rồi chứ nếu như chúng còn ở đó thì bọn chúng chắc đã làm thịt đại đội một chúng tôi như làm thịt những con cừu non và cũng cho tới lúc này chúng tôi mới giật mình khi nhớ lại và hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà người dân đã rất lo sợ cho sự có mặt đột ngột rất hồn nhiên của đại đội một chúng tôi bởi đây chính là cái phu n mà tiểu đoàn sáu đã đóng quân và bị bọn địch tập kích vào lấy đi toàn bộ ba lô nón cối gạo thóc chỉ còn có anh thông tin của trung đoàn lúc bây giờ mặc mỗi cái q u ầ n đùi sách máy thông tin prc hai mươi năm tay thì cầm quả lựu đạn đã rút chốt sẵn chạy cắt rừng về được với trung đoàn còn một cái may nữa là đúng vào cái buổi trưa khi chúng tôi vào cái phum này thì anh ngọc đen là trinh sát của tiểu đoàn bốn đã bị đi lạc đội hình ở trong khu rừng quanh cái phum này vì chưa tìm được ra đường nên tối hôm trước anh ngọc đã trèo lên một cái cây to nơi cái chẳng ba cây để ngủ sáng còn chưa kịp leo xuống thì phát hiện ra có một đám lính phốt sắp hàng một dài có tới hai ba trăm tên đang cắt rừng đi gần cái gốc cây nơi anh ngọc đang ngồi ở trên đó phải đợi cho bọn chúng đi hết ngọc mới dám trèo xuống khi nghe đơn vị bắn súng bắt liên lạc mà không dám bắn lại để trả lời rồi anh cứ bình tĩnh lần theo hướng tiếng súng cắt về báo cáo với tiểu đoàn khi nghe báo tiểu đoàn đã lập tức kiểm tra lại thì mới biết là đại đội một lúc này đang nghỉ trưa ở rất gần bọn địch nên đã tức tốc lệnh cho đại đội một chúng tôi đi ngược trở về cái phum xuất phát từ sáng sau khi vào phum lại tổ chức cảnh giới nghỉ ăn cơm xong rồi lại tiếp tục hành quân h có lẽ bọn này cũng đã đuối sức lắm rồi khi hơn chục ngày qua đã bị chúng tôi truy đuổi gắt gao khoảng bốn giờ chiều thì tiểu đoàn gặp một cái b à u nước cạn cũng đúng lúc đó nhận được lệnh từ trên trung đoàn dừng lại cái b à u nước đó nghỉ nấu cơm ăn ba mươi phút sau sẽ tiếp tục hành quân thế là cả tiểu đoàn n h á o nhào anh lao vào đắp bếp anh kiếm củi nhóm khác thì x u ố n g vào để nhặt thóc sạn gạo của hậu cần cấp cho toàn thóc và sạn nếu như không nhặt thì không thể nào mà nuốt trôi nhưng còn nước cái đầm cạn nước đục ngầu như cái màu cà phê sữa làm sao mà nấu cơm mà nấu nước uống cho nổi thế là chỉ huy lại bày cho anh em cái cách lấy nước bằng cách là đào một cái hố rộng cỡ cái miệng nổi sâu chừng năm mươi cm sát bên cái mép nước sau đó thì dùng cái ca nhôm tát cạn nước bùn ở trong hố thì cái lớp nước khác sẽ từ dưới đất chảy lên trong dần trong dần vậy là có nước để nấu cơm và đổ vào bi đông thức ăn thì vẫn là ăn thịt g ọ p đọc tới đây nói thật rất m ì n h hồi lính chiến mới hỏi bác hai ruộng thịt cọp ở đâu mà sẵn thế bác hòa ra, thịt cọp là những cái hạt muối được cho vào một cái ca nhựa rồi cầm cái trái lưu đạn mà làm chày d ã vào cái hạt muối cho nát rồi trộn thêm vào đó một ít bột ngọt cho dễ nuốt nghe d ã cứ cộp cộp nên gọi nó là thịt cọp Còn có anh nào n a m gần như chúng tôi còn chưa kịp ăn thì lại có lệnh xuất phát hành quân đại đội một thì vừa vắt cơm xong chúng tôi vừa đi vừa ăn còn ở bên đại đội bốn hỏa lực thì có một trung đội còn chưa chín cơm nên phải có hai người khênh cái nồi cơm rồi có hai người chạy ở hai bên cầm theo cái lửa đốt để cho cơm chín tiểu đoàn bốn của chúng tôi hành quân theo con đê đi về hướng tây bắc của con suối stung cũng may đêm đó có chăng tiểu đoàn bốn lội qua con suối đi vòng vèo theo suối một đoạn đến khoảng tám giờ ba mươi tối thì đến một cái đồi ở bìa rừng tiểu đoàn dừng lại chia ra làm ba mũi đại đội một đi ở giữa bên trái là đại đội hai còn bên phải là đại đội ba còn đại đội bốn hỏa lực cối tám hai và cả mười hai ly tám cũng dừng lại sẵn sàng để chi viện cho bộ binh trung đội ba của chúng tôi thì đi đầu đội hình của đại đội một bốn anh em chúng tôi dàn thành ngành hang đi đầu gồm có anh kiệt là trung đội trưởng hiệp hùng vác khẩu rpk giống như khẩu ak nhưng cái hộp tiếp đạn nó dài hơn có chứa tới bốn mươi viên và nòng thì có hai cái chân t ể u t ố n g tôi thì đi bên phải vác khẩu b bốn mươi một trái đạn ở trong lòng một trái cầm tay còn bốn trái đeo ở trên lưng nói thật là lúc đó tâm lý của chúng tôi rất chủ quan vì đã mấy lần toàn phải đánh trận giả không đụng thẳng phốt nào cả cứ thế anh em chúng tôi dàn hàng ngang đi lên trên ngọn đồi khi lên được chừng một trăm mét thì nhìn xong phía bên trái sườn đồi chúng tôi thấy lố nhố khoảng chục người cũng đang di chuyển cùng hướng với chúng tôi nhưng đi trước chúng tôi một chút c á cánh đạn b bốn mươi của họ còn chạm vào những cành cây phát lên những cái tiếng lèng xèng lèng xèng lúc bây giờ chúng tôi cứ tưởng đâu là đại đội hai của mình nên cũng không hỏi khi lên đến gần đến một cái tổ mối to bằng cái đống rơm thì nghe có tiếng quát n h na ai đó chúng tôi mới giật mình quay đầu lại thì thấy có một tên đang cầm chĩa ak đứng lom lom ở cứ tư thế bắn bảy tám thằng còn lại đang nằm cũng đã bật người dậy giật mình chúng tôi không có trả lời lúc đó anh em vẫn còn đang mang súng ở trên vai kể cả là anh kiệt chỉ có tôi và thằng hùng là mang súng ở cứ tư thế cặp nách và tôi thì cũng ở gần địch nhất sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt tên địch riêng a y một loạt ak vào bốn anh em chúng tôi tôi bóp cỏ khẩu b bốn m ư vài hùng đâu cũng bắn trả lại được một loạt kê trái b b ố của tôi nó lại bị thối không thèm nổ sau đó là cả bốn đôi chúng tôi té sấp hết xuống tôi lên cỏ bóp thêm một lần nữa cũng không nổ bọn chúng bắn riêng lại chúng tôi thêm một hai lần gì đấy đạn cầy xuống đất c ạ t văng rát hết mặt và những cái hạt lửa do thuốc đạn cháy đã phun t ừ cái đầu nòng gần đến mặt chúng tôi lúc này ở phía đại đội ba thì có anh bùi hiệp đã bắn khẩu m sáu mươi chéo qua để d i viện rồi ngay lượt tức cối tám hai cối sáu m ư t cấp tập bắn ở phía trước mặt chúng tôi chừng một trăm mét về hướng bọn địch nên bọn chúng cũng chỉ bắn ở chúng tôi chừng một băng nga ca rồi chạy mất tôi rút viên đạn thối từ trong lòng ra lắp viên khác vào thì bọn chúng đã chạy mất bỏ lại một cái xác chết khoảng mười sáu tuổi trên cổ nó có đeo một cái địa bàn bọn này có lẽ là cánh trinh sát của bọn phốt và hai khẩu súng ak có lẽ là do trúng đạn của hùng sự việc bấy giờ xảy ra nhanh lắm anh mơ thấy bốn đứa chúng tôi té gục xuống khi bọn chúng ria một loạt đạn đã tưởng là bốn thằng chúng tôi hy sinh hết rồi anh gọi tên từng đứa thì thấy đứng lên hết bố sương thấy vậy con bảo tụi bây giờ c h ắ p người xem có chúng bên đạn nào không tôi giờ c h ắ p người rồi trả lời chưa thấy có máu ra không sao thế là bố s ư ở n g và anh mơ nói cái mạng của chúng mày lớn lắm đấy tao tưởng tụi bây chết hết rồi vì thấy tụi nó bắn tụi bây quá gần cách chừng bảy t r m mét chứ nhiều có lẽ vì bọn nó cũng bất ngờ nên nó đã ria đại chứ lúc b â y giờ nếu nó bắn tắc cú thì chắc là bốn thằng tôi khó sống thật sau đó chúng tôi s u n g phong lên chiếm q u ả đồi cho đến khi sang tới phía bên kia là gặp một con kinh đào thì dừng lại ở dưới trăng tôi nhìn thấy một cái máy ngắm c ớ i tám mươi hai ly của bọn địch chắc có lẽ khi bọn chúng chạy làm rớt lại và có thêm một cái vật gì tròn tròn nhìn như cái hộp thịt nhưng lại được b ọ c bằng một cái túi nhựa dẻo màu xanh trông thấy là lạ tôi mới lấy chân giẫm lên và lăn lăn cái vật đó thủ trưởng mai vừa đi đến nhìn thấy ông ấy la ầm lên cái trái mìn kp 2 nó nổ chết mày bây giờ nói xong ông đến lấy trái mìn và kêu tôi nộp luôn lại cái máy ngắm cối 82 cho ông sau đó thì dàn 12 ly 8 ly lên bắn một loạt về hướng rút lui c ủ a bàn địch và có bắn thêm một vài trái cối 82 ly nữa lần đầu tiên ở trong đời nghe thấy tiếng 12 ly 8 nổ giòn và xuyên ào a o vào rừng nghe khi thế thật và cũng là lần đầu tiên được nghe thấy tiếng súng ak nộm bắn mình mà không trúng cái tiếng nổ của nó chát chúa hơn rất nhiều so với khi mình bắn bia vì lúc đó cái nòng súng của nó hướng về phía mặt của mình nghe khiếp thật mà đúng là đạn nó tránh người thật các bạn ạ bốn anh em chúng tôi ở ngay sát với mấy thằng phốt chúng nó bắn ria như vậy thì không ai việc gì nhưng ở tiểu đoàn của chúng tôi thì lại có một anh bị thương và lúc đó thì anh đang đứng cách chúng tôi có đến cả hàng trăm mét sáng hôm sau thì chúng tôi được hậu cần tiếp tế gạo và anh mót lúc b â y giờ cũng theo đoàn hậu cần về lại đại đội một tôi còn nhớ lúc đó cái trái mìn kp h mà tôi thu được anh mai đã giao cho anh chị là đại đội trưởng của đại đội ba mang đi đánh cá anh chị lấy một cái khúc cây khô cột vào cái chốt mìn quấn cái dây quanh cái trái mìn rồi ném cả cây cả mìn xuống suối mìn chìm xuống cái khúc gỗ thì nổi lên chìm hết dây là cái chốt mìn bị rốt bung ra rồi mìn nổ cả tiểu đoàn đã được một bữa ăn cá bù với cái việc ăn thịt cọp cả tuần nay ngày hôm sau thì các cánh của trung đoàn rút hết về phum ka ria chính là nơi tiểu đoàn bốn chúng tôi đóng quân khi vừa mới tới coi như đã có gần nửa tháng trời đuổi nhau ở trong khu rừng bạt ngàn vừa hành quân vừa càn quét không để cho bọn địch lập được căn cứ địa còn cái bọn sư năm trăm ư ờ i lăm của t u ổ i phốt được mệnh danh là sư đoàn thép nhưng nói thật bọn chúng chỉ có mỗi một trận tập kích duy nhất vào tiểu đoàn sáu coi như là bọn chúng đã thắng trận đầu thu được hết toàn bộ gạo thóc ba lô nón cối của tiểu đoàn sáu thì từ sau trận đó bọn chúng chưa một lần dám đối đầu với trung đoàn bảy bốn bảy chúng tôi là những lần chạm súng lẻ tẻ ở những bộ phận cản hậu cho cả sư đoàn của bọn chúng hành quân rút dần về phía bắc nơi có rừng lớn hơn và nằm xa các trục lộ hơn về lại caria lần này chúng tôi đào công sự giao thông hào để phòng thủ sáng sớm tinh mơ là đi tuần quanh vị trí đóng quân cứ đến buổi chiều tối là lại đi phục kích để trinh sát thăm dò bọn địch bọn địch này có lẽ cũng đã vì quá đuối sức nên chúng cũng không chạy nữa mà đã đóng quân lại theo đội hình sư đoàn chỉ cách chúng tôi chưa tới ba km đường chim bay ban đêm thì cánh trinh sát của bọn chúng cũng liên tục mò vào để thăm dò địa hình đóng quân của trung đoàn bảy trăm bốn mươi bảy mà cái bọn này nó cũng lì l ợ m lắm ban đêm chúng có khi mò vào tới tận giao thông h à của chúng tôi rồi mới chịu bò ra chúng tôi liên tục phát hiện ra bởi chúng bò vào nhưng khi ra thì lại không xóa hết được dấu vết chúng tôi đã đóng quân lại ở đây khoảng ba ngày để củng cố và lấy lại sức được dân cho mấy con mò xẻ thịt chia về cho mỗi trung đội được vài ba kg chúng tôi đã kho thật mặn để ăn dần trong chiến dịch rồi lãnh bổ sung đạn lựu đạn đạn cối thuốc hút bột ngọt